Ma Bây giờ tôi đã trở thành một chàng trai can đảm Tôi có thể đơn độc ngủ đêm trên bãi tha ma heo hút Ấy vậy mà, cứ nghe ai nói đến ma là tôi lại thầm cười Và nhớ đến câu chuyện của hai anh em tôi đêm ấy Đêm hôm đó, chỉ có hai đứa, tôi và Sơn coi nhà Hai đứa nhỏ với một căn buồn rộng khuất trên lầu một, đằng trước trông ra cái sân khá rộng Có bậc thang lên sân trời Kẻ cũng hơi ngại Nhưng em tôi lại khoái ra mặt Thằng nhỏ sơn này lanh và bự con hơn tôi Nó bảo Mình được làm chủ nhà đêm nay Em sẽ cho thằng chuột nhắc Quen lại phá biết tay Nó lôi ra một cái bẫy chuột Không biết kiếm ở đâu ra Cái bẫy chỉ bằng bàn tay người lớn Mà coi bộ cứng cáp lắm Thằng em tôi nói Chắc như đinh đóng cột rằng Chuột cống dính bẫy thế nào cũng nguẻo liền Nó nói phải, cái rét so to khỏe như thế kia, lại thêm hàng răng sắc nhọn, từ dưới chỉ lên, đến mèo sập cũng chích ngắt. Nói là làm, thằng Sơn lấy một miếng bì còn dính thịt, mắc vào bẫy, cài chốt, móc, rồi để vào cạnh chân chạng. Nó còn cẩn thận rắc mấy hộp gạo xung quanh bẫy, nói là để làm mồi dẫn. Coi tivi xong, anh em tôi tắt đèn ngồi chờ. Tôi mơ màng hình dung một con chuột cống to bằng bắp chân bị kẹt cứng trong bẫy. Tôi sẽ phô với mấy đứa con gái trong lớp về chiến công diệt chuột của mình. Chẳng mấy chốc, mắt nặng nặng tôi thiếp đi. Bỗng sập một cái, sơn trồm dậy liền. Đèn sáng lá mắt, tôi lồm cồm chui ra khỏi mùng. Hồi hộp quá, cái bẫy ướp ngược. Thằng sơn lật trở lại, á à, à thằng chuột nhắc chết đứ đừ. Cái khung sắt kẹp trúng cổ Thôi mặc kệ nó đó Đi ngủ tiếp Nhưng Sơn không nghe Để đó dơ cả nhà Nó lây hoay mở cửa Thảy cái bẫy ra góc sân Vậy là êm Chẳng biết hai đứa ngủ được bao lâu Tự nhiên tôi bị lắc mạnh Tối quá Thằng nhỏ rắn mặt còn chơi trò gì nữa đây Chợt tôi giật thoát người Có tiếng lạch cạch ngoài sân Trộm Tôi chợt nghĩ vậy Mồ hôi rịnh ra đầm đìa, tiếng sơn thầm thì. Anh hai đừng quấn để nghe thử coi. Còn nghe cái khỉ khô gì nữa, đúng là có kẻ gian đang rình mò ở ngoài. Chắc nó tính cậy cửa. Căn phòng tối bưng, vì chưa có đứa nào nghĩ tới chuyện bật đèn. Tiếng động nghe sàn sạc, như có ai lê cái gì ngoài sân. Hổng lẽ nó kéo mấy cái chậu trồng bông lài bông hồng. Tôi bật ra tiếng, ăn trộm. không phải, trộm đâu có làm âm um sùm như vậy. nói nói cũng có lý, tôi đành nằm im nghe ngóng. Tiếng lạch sạch ngưng một hồi, rồi lại nổi lên, nghe như tiếng gõ nhịp đều đều rất rõ. Tim tôi đập thịnh thịt như tiếng trống trường, tiếng lạch sạch nhỏ dần, xa dần rồi mất hẳn. Hay là ma, úi trời, ma cho nên nhà dưới ai cũng không dám trở dậy đánh tiếng hết. Tôi lạnh hết cả người Ngực như muốn bể ra Rõ ràng Bốn tay nghe Chứ đâu phải là riêng mình tôi hoảng Tưởng lầm Hay là Con chuột hồi nãy nó tỉnh lại Kéo cái bẫy đi Cái thằng Toàn nghĩ chuyện tầm phào không Con chuột chết cứng rõ ràng rồi Làm sao mà sống lại Kéo cái bẫy đi được Tay tôi lại bị bấm một cái Mở cửa kêu chú mười nhà dưới đi Điên mà mở cửa Tôi gạt phách Tiếng động lại trở lại Lạch cạch, lạch cạch Nghe rõ mùng một Rồi bỗng xoảng một cái Tim tôi như muốn bắn ra ngoài Cầu mong sao bố hoặc mẹ về lúc này Có hai đứa trong căn phòng rộng rinh Bắn vẽ, tối mò Tôi căng mắt, căng tai Khắc khoải chờ Tự nhiên lại nghe tiếng thằng Sơn ngáy khẽ khẽ bên cạnh Trời ơi, còn ngủ được nữa Tôi lo lắng, mệt bã người Rồi cũng ngủ lúc nào không biết Sáng trắng tôi cựa mình Chết không thấy sơn Cửa vẫn đóng Hoảng hồn tôi vùng dậy Cửa không còn khóa Cái gì xảy ra vậy Tôi nhòm qua khe cửa Thấy thằng em tôi ngồi trên sân thượng Đang chăm chú ngó cái gì đó Nó thong thả đi xuống Nhòm từng bậc thang như thám tử Sherlock Holmes. hôn Tôi vội mổ cửa chạy ra Nó nói tỉnh rụi Em tìm thấy ma rồi Ma ở đâu ngay trong nhà mình do mình gây ra cái thằng quỷ sứ ưa nói vòng vo thì tức mình quá đi chừng thấy tôi nhăn mặt sắp nổi quạo thằng Sơn mới cười phô hai hàm răng trắng nhẫn tại cái bẫy chuột đó hả cái bẫy chuột lúc này tôi mới chợt nhớ tới cái bẫy và con chuột tôi đưa mắt nhìn quanh cái bẫy chuột đã biến mất sao kỳ vậy cà còn thằng em tôi lại thủng thẳng từng tiếng một Cũng tại con mèo với lại cái cầu thang Mày đừng có xạo Tính xí gạt tao hả Nó lại cười hiếp cả mắt Em đáng chừng như vậy anh hai à Tụi mình thả cái bẫy có dính con chuột ra ngoài Con mèo đen nhà dưới nó bò lên Nó tha con chuột kéo luôn cái bẫy đi Ờ cũng có lý Nhưng mà con mèo làm sao gỡ chuột ra khỏi cái bẫy Còn những tiếng lạch sạch lúc to lúc nhỏ Con mèo tha cái bẫy qua cầu thang, đem xuống dưới nhà chú Mười, cái bẫy cứ đập lạch sạch vô mấy bậc thang, chạy mà không nghĩ ra, ha anh hai? Con quỷ đó nó tha xuống lại tha lên, rồi kéo cái bẫy lên sân trời, cuối cùng nó làm rớt xuống mái tôn nhà thím ba bên cạnh, anh lên mà coi. Đúng rồi, vậy mà cứ tưởng trộm với ma, tôi ngay người ra mắc cỡ quá, sao mình nhát đến thế, lại còn tối đầu tối óc nữa chứ. chuyện mà lộ ra tôi sẽ bị cười mất mặt cho coi cũng hên sơn nó không làm văn miêu tả kể chuyện với ai cả tới bây giờ mỗi lần chợt nghe nói chuyện ma tà quỷ quái là tôi lại nghĩ liền tới cái bẫy chuột con mèo đen đêm ấy và vẫn còn cảm thấy hơi mắc cỡ trung thu trước khi đi làm Vợ ông và các cháu đều nhắc ông Mua lồng đèn trung thu Ờ, rằm tháng 8 tới nơi rồi Con trẻ cần có đồ chơi đón Tết trẻ con Thế nào ông cũng chọn những cái lồng đèn đẹp Làm quà cho bọn nhỏ Xế chiều, rời nơi làm việc Ông Quang lượn xe qua các sạp treo Bày la liệt những món hàng xanh xanh đỏ đỏ Rà đi rà lại hoài Vẫn chưa thấy món hàng nào ưng ý Ông Quang dừng xe Ghé vào mấy cửa hàng sáng trưng ánh điện Cửa hàng lớn Nhiều mặt hàng mà cũng hiếm thứ đồ hợp mắt ông Đèn hình triển chiêu Doremon Nhiều vô kể Đèn kéo quân thì hầu hết là đèn của Trung Quốc Cơ men đồ nhựa Đồ chơi điện tử bày ra như sao xa Ô tô nhựa Xe máy nhựa Xe tăng nhựa Ôi súng nhựa nữa chứ Thứ thì phục lửa leo lét Thứ thì phun nước Lại có loại súng kêu rít lên Chói tai, Còn các loại xe hơi du lịch Máy bay chạy dây cót Chạy pin Toàn là hàng ngoại Đẹp thì có đẹp Nhưng mắt quá trời Làm sao túi tiền của ông Có thể chịu nổi những cái giá Trên trời ấy Trời ngã tối rồi Lựa mãi Ông quan mới mua được Mấy cái lồng đèn hình ông sao Hình con gà xinh xinh Nho nhỏ Những cái lớn quá Trẻ con cầm mỏi tay Bất tiện À Ông nhớ ra rồi, phải kiếm thêm ít tiền cày bé bé nữa, bọn nhỏ sẽ rước đèn trung thu mà. Vừa về đến cửa nhà, tụi nhỏ đã ùa ra đón, tiếu tích. Sao ông không mua cho con cây súng tiểu liên? Sao ông không mua xe tăng phun lửa? Sao ông không? Ông giơ cả hai tay lên trời, để cho ông nghĩ chút đã nào. Ông vừa kịp đặt nón lồng đèn lên mặt bàn, thì cái lan đứa cháu mới lên lớp mười. Từ nhà trong chạy ra Sao ông không mua đồng đèn triển chiêu ý Đẹp hết ý Ông thở ra một cái dài Sao với răng cái gì Tụi con nít đã sao sao Rồi đến con nhỏ lớp 10 Cũng lại hỏi sao Vừa lúc ấy bà vợ ông lên tiếng Triển chiêu với chả triển chiết Con gái tụi bay Đổ mê triển chiêu quá rồi Thôi đừng làm mệt ông nữa Súng với xe Rất đầu lắm các cháu ạ Mấy cái đèn này là được rồi đấy Ông đưa ánh mắt thầm cảm ơn Người bạn đời hiền hậu của ông Rồi quay lại đám cháu nhỏ Đây Ông mua cả đèn cầy đủ màu đây này Lũ trẻ reo lên Mỗi đứa nắm một cái lồng đèn Với mấy cây đèn cầy Chạy lòng vòng trong nhà Tối hôm đó Lũ con nít rước đèn Nối nhau từ buồn trong ra buồn ngoài Dưới ánh điện sáng Chúng vừa dơ cao tay cầm lồng đèn vừa hát véo von những bài hát đã học ở trường, hết vần trăng cổ tích, đến ông dặn ông răng. Căn nhà nhộn nhịp vui hẳn lên, ông Quang đang ngả người trên chiếc ghế bố xem tivi, chợt nhớ ra. Ông tắt hai cái đèn ống, bật lên một bóng đèn tròn, căn phòng bỗng dịu đi và lung linh ánh đèn trung thu. Người ông đầu bạc thấy bồi hồi. Ông đã qua tuổi nghỉ hưu, đã qua bao nhiêu cái Tết trung thu rồi. Cả quãng đời ấu thơ chợt hiện ra trước mặt. Thỏ bé, mỗi dịp rằm tháng 8 trăng tròn, ông lại được dắt tay đi ngắm những cây đèn, những thứ đồ chơi, ôi những con thỏ trắng ngần. Những chú thỏ làm bằng bông, bao ra ngoài cái vỏ trứng, dễ thương vô cùng. Trẻ con cứ đứng ngắm không chán mắt những con thỏ bông cò bông. Xinh xắn, lại có cả con thỏ bằng sắt tay đặt trên bốn bánh xe nữa. Cứ kéo đi là hai tay thỏ lại gõ bung bung nhịp nhàng xuống cái mặt trống nhỏ xíu. Rồi cái đèn mà người lớn gọi là đèn ông sư nữa chứ. Ngộ lắm. Trong đèn giống cái mũ đường tăng mở năm cánh màu. Nối với một cây gậy tròn dài. Ở giữa là chỗ thắp nến. Nằm trên một cái bánh xe nhỏ. Hồi bé ông đã từng được chơi cây đèn ấy. Mỗi lần đẩy cái đèn đi. Năm cánh đèn xoay tròn, hắt ánh sáng màu lấp lánh rất đẹp mắt. Chơi dân gian, rẻ tiền mà thú vị Ông nào nào nhớ con thỏ bằng bông Cái đèn ông sư ngày nào Ông thấy thèm một ánh trăng Sáng mát đến dịu dàng Của đêm thu êm ả Giá mà ông được dẫn các cháu Ra một con đường rộng Thoáng ít xe cộ Và người ngợi trăng thu Để mặc chúng hồn chúng ngời lên Trong vần trăng tròn nhỉ Phượng vĩ không nở hoa. Bọn tôi, cả lớp tôi nữa chứ, cứ ngong ngóng cây phượng vĩ ngoài sân trường. Nắng đỏ như lửa táp, những cành phượng vẫn ngăn ngắt xanh. Đôi lúc cành lá lại xôn xao bóng chim truyền cùng gió thoảng. Lũ chúng tôi chờ những bông phượng đầu tiên. Vẫn biết phượng nở là mùa thi đến, nhưng năm nay tụi tôi mới lớp 8, chưa phải lo thi tốt nghiệp. Vậy là đám học trò đứng hạng ba sau ma quỷ này Chờ đón phượng thắm để được nghỉ hè Chơi cho khỏe Mới nghĩ đến nghỉ hè thôi Đã thấy sướng rang cả chân tay mặt mũi Người lớn vẫn nhắc đến tiếng ve mùa hạ Bây giờ không còn nghe tiếng nhạc ve sầu Chỉ còn đợi sắc phượng vĩ thôi Thằng Đức đen bô bô Nghỉ hè là tao vù về quê Mấy đứa tụi bay không biết cánh đồng và con sông ngon tới mức nào đâu. Cứ chân trần chạy thái dìu trên bãi cỏ, rồi nhảy ào xuống nước, sướng hơn tiên. Đức đen, luôn nghĩ đến quê 24 trên 24 giờ. Ấy là thằng Thắng Mập nói thế. Đối với nó, cái làng Vĩnh An lúc nào cũng xứng đáng, thiên hạ đệ nhất ngôn. Thằng Hợp Cóc, không hiểu sao nó lại có thêm tên Cóc, dù da nó chẳng sần sùi chút nào, thì thào. quê thì ăn nhầm gì hè này tao bay qua mỹ chơi mới đã má tao sang thăm chị hai cho tao theo ăn theo như vậy thì hay ho cóc gì mày sẽ mất tự do ở mỹ nhiều găng tơ tay tổ coi chừng nó bắt mày làm con tin con tin cái con mèo nó phải túm đứa nào con nhà tỷ phú chứ thằng cóc móc 7 ngày không ra một đô nó giữ nó nuôi báo cô chắc Giờ ra chơi, đã mệt đừ, cộng thêm cái nắng chói lói cuối mùa khô, chẳng đứa nào thèm chạy giỡn hoặc tân cầu, đá cầu. Cả bọn cứ đứng dưới góc phượng mà huyên thuyên năm điều bảy chuyện linh tinh lang tan. Cho tụi nói nói đã, tôi mới lên tiếng rụt rè. Tới ngày này mà phượng vẫn chưa ra được một bông. Thắng mập nổi tiếng ba xạo, phán liền một câu xanh rờn. Tại tụi bay nói nhiều, thứ lỗn cổn lãng cản quá. Cây Phượng thui hết luôn nụ đó. Hợp cốc trợn mắt, định mở miệng thì tiếng chuông đã ren ren. Cả đám vội chạy về chỗ xếp hàng vô lớp. Ngồi trong lớp, thỉnh thoảng tôi vẫn đưa mắt ra sân. Phượng ơi, mau ra hoa, cho ta nghỉ hè đi. Nghỉ hè một cái, ta sẽ ngủ liền ba ngày cho thỏa con mắt. Ờ, cái đói nhất của tôi cũng như của nhiều đứa bạn là đói ngủ. Ăn không thiếu, chỉ thiếu ngủ. Học căng quá, dồn dập quá Sáng, đang ngon giấc Đã bị lay dậy để đi học thêm Xong cua thứ nhất Vội lao tới cua thứ hai nhai vội miếng cơm trưa Lại lo đổi sách vở Rồi sách cái cặp nặng trịch tới trường Tối về nhà Có khi chưa nguôi cơm Đã phải chạy tới nhà cô anh Văn Để được kèm thêm Thường thì bọn tôi bò ra ở góc học tập Ít nhất cũng tới 11 giờ đêm Sợ nhất là ông thầy Toán cho một lúc hàng mấy chục bài tập về nhà bữa nào vớ phải bài văn khó gặm là có thể nửa đêm vẫn chưa đi nằm được mắt mờ đi chấp chới cả đàn đom đóm óc thì cứ như cái tổ ong rã bầy thành ra tôi có thể gà gật mọi nơi mọi lúc học chính cũng lơ mơ dăm bảy phút là chuyện thường ngày ở lớp học thêm thì dễ ợt cứ nép vào sau lưng đứa ngồi trước rồi chống tay lên cầm hơi cúi đầu xuống ra bộ suy nghĩ, bài sẽ được đưa vào cõi mộng. Gặp phải giờ thầy cô nào cứ thuyết, cứ đọc đều đều đơn điệu thì khỏi phải nói. Tụi tôi đã bình bầu được, xin các thầy cô bỏ quá cho. Hai tiến sĩ gây mê trong năm học, chả thế mà khi đổi tiếc, chuyển giờ là số đông Nam Mô a Di Đà gục, ngay xuống mặt bàn. Tôi mong cây phượng vĩ nở hoa biết chừng nào, Nhưng oái oăm, nó vẫn toàn lá là lá Đúng lúc tôi đang cố hình dung ra một nụ hoa phượng Thì bạn trực cờ đỏ vào đưa thông báo Thầy giáo ngừng giảng đọc to Nhà trường sẽ tổ chức dạy củng cố Và nâng cao kiến thức từ đầu hè Sẽ có giấy báo đến phụ huynh học sinh Đây là việc học tự nguyện Tai tôi ù đi Tự nguyện Nhưng nếu bọn tôi không học Thì cầm chắc sất bất sang bang năm học tới nào là không nắm được bài vở lớp mới, nào là dễ bị sơi gậy khi kiểm tra chất lượng đầu năm, hoặc là có thể mắc tội, coi thường việc củng cố và nâng cao kiến thức. Nhiều phen, tôi đã lạnh gáy vì hai chữ tự nguyện này rồi. Quanh tôi những tiếng hít hà, chen tiếng thở dài. May quá, chuông nghỉ đã reo. Bọn tôi phóng ngay ra cây phượng vĩ, thắng mập nổ súng đầu tiên. Rứa là hết nghỉ hè, Tiêu về quê tông đi Mỹ Hợp cóc lắc lắc cái đầu to Ông già tao nhất định bắt học hè Không cục cửa vô đâu được Đứt đen yểu xìu như cái bánh tráng nhúng nước Mặt trắng bợt ra Mắt hết cả vẻ long lanh Có lẽ cánh đồng quê Dòng sông quê đã biến mất trong ốc nó rồi Nó bảo Coi cây phượng cũng phờ phạt làm sao đó Cả bọn nhìn chăm chăm lên cành lá phượng Thắng mập bỗng la lớn như người rao quảng cáo Đứa nào kiếm được một cái nụ phượng Tao sẽ thưởng ba cây kem Lẹ lên trong ba phút thôi Thằng đứt đen đu lên một cành lớn Thằng hiếu khều vít một cành nhỏ xuống lam lam tìm Tôi thì cố rướng người Chăm chăm nhìn ngó Đám con gái xà đến Chọc giỡn Ôi bữa nay nhiều chim sâu đi kiếm sâu bọ quá ha Thắng mập giơ cao cánh tay lên Đồng hồ seiko cô báo đúng 3 phút rồi. Không có một cái nụ nào, rầu thúi ruột. Đã vậy nhỏ Quỳnh Hoa, thủ lĩnh phe kẹp tóc biết chuyện còn cười rộ. Có mòn mắt cũng không ăn được kem của Thắng đâu. Vô duyên, người ta oải hết cả người đây nè, còn ở đó mà cười. Tối hôm đó tại nhà tôi, xảy ra một màn luận bàn gây gắt. Đến mức cả nhà bỏ cả xem phim truyền hình về đời nhà Thanh bên tàu rất hấp dẫn Bà tôi bảo tôi còn phải đi học hè cho đỡ lêu têu Ông tôi nói tôi cần phải nghỉ cho khỏe đã Bố tôi nghiêng về phía ông tôi Trông nó tông teo toàn là xương với da kìa Mẹ tôi thì sợ không học thêm trước Lên lớp chín sẽ gay đấy Anh tôi bu một câu điếng người Học không bao giờ đủ Với lại Đỡ tiêu thì giờ Mờ mắt vì trò chơi điện tử Cuối cùng vì năm tới là lớp 9 Lớp cuối cấp rất quan trọng Nên tôi cần phải đi học hè bản án miệng thế là đã ký Hôm sau đến trường Đứa nào đứa nấy thừa người ra Tụi nó đều bị như tôi Kể cả đứt đen và hợp cốc Đứt đen lầu bầu Thế nào tao cũng trốn về quê dăm ngày Thắng mập vừa nhồi xong ổ bánh mì kẹp thịt to bự, ghé vào tai hợp cốc. Cũng hên đó, mày không đi, đỡ làm dơ xứ họ. Còn tôi, vốn dở văn, tự nhiên bật ra một ý. Nghe nè, vượng vĩ không nở hoa vì tụi mình đâu có nghỉ hè. Cả bọn nhao nhao tán thành, và xui xẻo quá. Vì tôi nói được câu hay nhất học kỳ hai, nên lũ bạn ma mảnh buộc tôi phải bao tụi nó một chầu kem hoặc nước dừa sim ngoài cổng trường. Cả mấy bà chàng kẹp tóc cũng hồ vào ăn theo. Tôi buộc phải chạm tay vào thân cây phượng mà thề rằng không được xù. Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy cây phượng sân trường nở đầy bông rực rỡ. Lưu bút Những chùm phượng còn e ấp chưa muốn nở hết những bông đầu giữa sân trường thì nhiều cuốn sổ lưu bút mới tin đã được lớp 12D chúng tôi truyền tay trong giờ học trên lớp. Bạn này mãi mê lén viết những dòng cảm xúc mềm như tơ lòng giữa tiết toán khô cứng đầu. Bạn khác cắm cúi đọc trang lưu bút mới khô mực và lấy tay che nụ cười trong tiết văn. Bọn học trò chúng tôi có đủ muôn cách qua mắt các thầy các cô. Cứ thế những cuốn sổ đầy thêm chữ xanh chữ tím Đầy thêm tình cảm cũng tím xanh như các hàng chữ Lớp trưởng Ngọc Châu khéo tay Lại từng đã học vẽ Được tất cả giao cho việc làm đẹp thêm các lưu bút Ngọc Châu phóng tay sản xuất hàng loạt Nào mái tóc thề buông bên khuôn mặt dễ thương Nào cành lá tha thước Nào đôi cánh chim bay về phương trời xa Bên góc sổ nhỏ tí xíu Bỗng thanh trang bí thư chi đoàn Truyền tay các bạn một điều khám phá khác thường Không thấy Hương Ly đưa sổ cho ai Trong cao trào ghi và vẽ lưu bút Kỳ thật, cả lớp ai cũng mến Hương Ly Không mến sao được Con búp bê học giỏi này Với mái tóc đen mượt cắt ngắn bao quanh khuôn mặt thon thon trắng trẻo Điểm đôi mắt sáng Và cặp môi nhỏ tươi hồng hay mỉm cười Và bạn cũng vui cùng tập thể 12D tinh nghịch Nhộn nhạo một cách hồn nhiên vậy cơn cớ gì hương ly không muốn lưu lại kỷ niệm bạn bè cánh áo dài bọn tôi quyết tìm cho ra cái tổ chuồng chuồng kim này a đây rồi có dịp đây rồi đang lúc đột ngột cuối mùa khô bài ôn tập trồn chất chợt đâu một luồng gió mát thổi về 12 d được hai giải văn hai giải anh văn kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc ngọc châu hương ly đứng hạng nhì ghê chưa phải bao một chầu nước dừa Pè tóc ngắn Cây con gái bọn tôi đó Phải ăn mừng lắm Chiều thứ năm nghe trút bỏ bộ áo dài nóng vướng Bọn tôi kéo nhau ra điểm hẹn Nào cụm ly phần trăm, Mừng hai á hậu Mừng cả lớp Xong ly nước dừa thứ nhất Thanh trang gõ cạch cạch cái muỗng xuống mặt bàn Dấu hiệu mở màn Á hậu hương ly Vì sao quên làm lưu bút Nói tụi này nghe coi Hương ly đỏ bừng mặt Chẳng có gì đâu, mình không thích, thế thôi. Ngọc Châu tròn mắt như một đạo diễn tài ba. Thế này nha, cả bọn sẽ đoán. À không, mình Thanh Trang thử đoán coi. Nếu trúng, Hương Ly bao chầu này, trật, mọi thứ phí bữa nay rơi vô Thanh Trang được không? Cả đám nhao nhao tán thành, Thanh Trang đứng dậy theo thói quen phát biểu trên lớp. Các bạn nghe kỹ nha, sau khi thi học kỳ 2, Còn cá kiếm lưu bút của Hương Ly sẽ nằm trong tay lão San Chigo Ngọc Châu, trúng phóc. Nhưng mái tóc ngắn của Hương Ly lắc lắc, rồi đợi cho tiếng này nỉ tiếng hối thúc lắng đi, bạn ấy mới nói. Cuối năm lớp 9, mình cũng có một quyển lưu bút đẹp lắm. Các bạn ghi toàn lời hai ý tốt, đọc nghe thấm tận tim ấy. Một bạn cùng bàn, mình chẳng nói tên làm gì, ghi cho mình mới thấm thiết ghê chứ. Năm trang đặt chữ nhỏ xíu như kiến bò Nào thương nhau, quý nhau Nào nhớ nhau suốt đời Sáng hôm đó ly còn nhớ như in là sáng ngày đầu tháng 5 Bạn ấy chạy xe đến nhà Đưa sổ và nói là Ghi trọn buổi tối hôm qua Mình cảm động quá Ngỡ rằng chẳng bao giờ hai đứa ghét nhau Quên nhau được Thế mà Hương Ly ngừng lại Chiều đã tắt hẳn nắng Gió thả lá lặn rơi Có tiếng dục bạn nói tiếp Hương Ly nhặt một chiếc lá vàng Vẽ vẻ lên mặt bàn Đôi mắt long lanh chết chết Mở mở Cũng sáng hôm đó Mình đang còn ngồi say mê cảm nhận từng dòng lưu bút Thì Bích Hồng Một bạn cùng tổ phóng đến nhà Đưa cho mình coi một lá thư nhỏ Thư của bạn vừa ghi lưu bút cho Ly ấy Cũng cùng thời giờ tối hôm trước Cũng những con chữ li ti Thư viết rõ là vừa ghi lưu bút cho Ly xong lại tiếp tục mượn bút thay lời tâm sự với Bích Hồng một điều ghê gớm. Các bạn biết không mình càng đọc cái thư ấy càng ứa thêm nước mắt. Bạn ấy đã buộc tội mình ăn cắp cây bút nắp vàng của bạn ấy trước ngày nghỉ lễ. Lúc trao sổ lưu bút cho bạn ấy mình có cầm ngắm cây bút rồi bạn kết án mình những điều khác nữa. Nào là Xanh vỏ đỏ lòng Giả dối tham lam Bạn ấy còn nhờ Bích Hồng giúp điều tra Và thề rằng không bao giờ nhìn mặt mình Nếu mình không trả lại cây bút Bực quá Sẵn cuốn sổ nằm trên bàn Ly xé vùng trang lưu bút cuối cùng Xé luôn các trang khác Và Ly cũng thề Ly thề gì các bạn biết không Là sẽ không bao giờ làm lưu bút nữa Lưu bút chỉ ghi những tình cảm giả Bây giờ Ngọc Châu Á Hậu Văn đứng dậy Dơ lên một cuốn sổ bìa da. Chẳng biết quái quỷ thế nào mà mình lại có ý muốn tặng hương ly cuốn sổ này để làm sổ lưu niệm. Bạn không thích ghi lưu bút, tùy bạn nghe. Nhưng hãy nhớ kỹ mấy câu thơ của Petofi mình chép ở trang đầu. Mình có sửa đi vài chữ đấy. Ngọc châu. buồn đau là biển cả vui sướng là ngọc châu cứ cố mò ngọc châu dưới biển dù giữa vời tan nát biến đâu Dòng nói thêm Tôi rất yêu trẻ, gắn bó với trẻ và thích viết cho trẻ em Gần 30 năm nay, gần như tôi chỉ sáng tác về lứa tuổi thơ, về học sinh thân thương của mình Những truyện ngắn đầu tiên của tôi in trên báo văn nghệ của Hội nhà văn Việt Nam Hồi đó chị Xuân Quỳnh làm biên tập trang truyện này Còn nhớ truyện Một hiệp sĩ không bao giờ chết Tôi vốn đặt tên là Lỗ Thủng Chính chị Xuân Quỳnh đã đổi lại tên truyện ấy cho hay hơn. Sau đó tôi chuyển vào sống dạy văn ở thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục viết truyện thiếu nhi, nhi đồng cho các báo, căn hoàng đỏ, nhi đồng, mực tím, văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Truyện vừa, truyện dài thì được nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản Kim Đồng in. Tập bông hoàng ngọc, tập hợp một số truyện ngắn hầu hết đã in rải rác ở các báo. Còn một số truyện tôi chưa thu gom lại được, như truyện... cây tầm sọng viết về một vùng quê êm đềm miền Bắc, truyện cú đá bất ngờ kể về nhịp sống đô thị sôi nổi ở phương Nam, đành xin hẹn một dịp khác. Tôi tha thiết gửi tới bạn đọc tình yêu và cái đẹp trong cuộc sống qua tập truyện nho nhỏ này, tác giả.